Bình lôi cương một quyền lại một quyền oanh kích lên chân hữu phía sau của hổ vàng Bàn chân to như cột chống trời này mạnh mẽ bị lôi cương kích phá Cảm nhận được nguy cơ càng ngày càng mạnh Trái tim lôi cương đập nhanh như trống trận Hắn huyết một hơi thật sâu Hai tay thọc sâu và huyết nhục trong chân sau của hổ vàng thân thể cự nhiên giật thột, mạnh mẽ nhất bỗng hổ vàng lên khỏi mặt đất, hóng, bị lôi cương nhấc lên, hổ vàng phát ra một tiếng rống giận, sọ đầu của hắn đột nhiên bột phát quang mang màu vàng kim, tựa như mặt trời chói chang, cả không gian bị quang mang màu vàng kim chiếm cứ. Ở trong quang mang màu vàng kim đó chậm rãi tạo thành một kiếm hình. Bình, thân hình hổ vàng bị lôi cương trực tiếp ném xuống trên mặt đất. Bây giờ mà có người ở đây thấy một màn này tất nhiên sẽ trợn mắt há miệng. Một người thì nắm một con vật khổng lồ như nắm một bao cát. Điên cuồng quăng quật trên mặt đất. Cả vùng đất chấn động. Nổ đùm đùm. Quang mang màu vàng kim trên đầu hổ vàng trong nháy mắt biến thành một đạo cử kiếm kim sắc tựa như ánh chết bắn về phía lôi cương. đâm rách không gian. chấm toái hư không. Cử kiếm màu vàng kim này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Làm lôi cương kinh hải. Hắn lúc này cơ hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong. Truyền thừa chiến kỹ quả nhiên cường đại vô cùng a. Lôi cương thấy đã không cách nào ngăn cản, thân thể cấp tốc quay ngược lại, hai cánh tay hắn bắt chéo, bảo vệ thân thể. Bình, cử kiếm màu vàng kim dài đến trăm trượng trực tiếp oanh kích ở trên hai cánh tay lôi cương. Trong nháy mắt lôi cương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kim hành bán nhọn điên cuồng cắn nuốt hắn. Thân thể lôi cương trực tiếp bị cử kiếm màu vàng kim kích bay về phía chân trời. Cự hổ màu vàng kim nằm trên mặt đất phát ra một tiếng gầm thét oán hận. Hai mắt nhìn chầm chầm vào cự kiếm phía chân trời. Lộ ra một phần nanh sắc. Lôi cương bị cự kiếm màu vàng kim kích trúng. Thân thể theo cự kiếm màu vàng kim tan rã. Hai tay của hắn huyết nhục đã biến thành nát bấy. Cốt hài hiện đầy máu tươi phát ra tia sáng trong suốt hắn là bảo vệ lôi cương, hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt bắn ra tia sáng tán loạn, gầm nhẹ một tiếng, chân phải của lôi cương lui về phía sau một bước. Hẳn là muốn ngăn cản lực hội diệt của cử kiếm màu vàng kia. ừm, um. lôi cương giận quát một tiếng. Lực lượng cả người tự như trăm sông thuộc về hải dung nhập vào hai cánh tay trong cốt hài Lực lượng hung mảnh tự như sơn hồng bột phát Oanh kích vào cử kiếm màu vàng kim Bình Một tiếng chấn vang Cử kiếm màu vàng kim dưới lực lượng cuồng mảnh do lôi cương bột phát Thì hóa thành vô số tia sáng màu vàng kim dần dần tiêu tán ở không gian trong Hô Lôi cương rơi xuống trên mặt đất Hắn hít một hơi thật sâu Hai mắt sáng ngời nhìn qua hai cánh tay của cốt hài Hắn phát hiện Lực lượng trong cốt hài lộ ra vẻ cường đại hơn Cổ cốt hài đó cũng dung nhập vào cốt hài của hắn nhanh hơn một phần Hắn nhìn tia sáng màu vàng kim trong bầu trời Nội tâm lẩm bẩm nói 19 trọng kình dung hợp bột phát hẳn là có thể đánh tan truyền thừa chiến kỹ của thần thú hỗn độn thiên cấp Lôi cương ngồi trên mặt đất Cả người hắn yên lặng nghĩ ngợi Hắn phát hiện mình tu luyện thật giống như đi vào một con đường ngộ Hắn vẫn truy tìm chính là trọng kỳ Không ngừng phát huy ra trọng kình của cốt hài Cũng không muốn dung hợp quá nhiều trọng kình đồng thời bột phát. Lúc này, Quy lực của 19 trọng kình dung hợp thành một trọng kình bột phát ra làm hắn khiếp sợ. Xem ra, Trọng kình càng nhiều tuy càng mạnh, Nhưng mạnh nhất là, Đem trọng kình dung lại, Quy lực lại có thể rung chuyển thiên địa. Lôi cương thấp giọng nói, Hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước minh lôi một quyền đánh bay vạn ma chi tổ. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, không chút để ý đến thương thế của hai cánh tay. Cấp tốt chạy như bay về phía trước. Thú anh của thần thú hỗn độn thiên cấp mang đến lực hấp dẫn quá lớn. Lôi cương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nửa khắc đồng hồ sau, Thân thể lôi cương tự như ánh chết lao về phía hổ vàng. Cứ vậy qua mấy chục tức thời gian, lôi cương bị cự kiếm màu vàng kim mang đi gần 10 vạn dặm. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng nhưng lôi cương cũng dùng nửa canh giờ mới vừa tới được vị trí của hổ vàng. Hổ vàng đang nằm trên mặt đất khôi phục. Khi nhìn thấy thân ảnh của lôi cương, Trong đôi mắt thật to của nó đầy dãy vẻ khiếp sợ cùng không thể tin hống ngươi sao lại chưa chết chứ Ngươi sao có thể chặn lại được truyền kỳ chiến kỷ của bạch hổ nhất tộc ta chứ Kim hổ phát ra tiếng gầm thét sợ hãi Lôi cương khó miệng mang nụ cười lạnh trực tiếp thọc tay lên đỉnh đầu hổ vàng Chuẩn bị lấy thú anh hắn Ngươi không thể giết ta Ta là đệ tử trực hệ của bạch hổ nhất tộc. Người nếu như dám giết ta, tất nhiên sẽ đụng phải sự đuổi giết của bạch hổ nhất tộc. Kim hổ vội vàng sợ hãi kêu lên. Trước kia có một người là người của huyền vũ nhất tộc cũng uy hiếp ta như vậy. Nhưng hắn vẫn là chết rồi. Những năm gần đây, ta đã đánh chết đệ tử của huyền vũ. Thanh Long, nhai tí thị thú, quy biến diệt thú, cũng không thiếu bạch hổ nhất tộc của ngươi. Thập đại thần thú ta xem cũng bất quá như thế mà thôi. Lôi Cương cười lạnh nói, Hửng Quyền chỉ còn khô lâu kích vào trong đầu của cử hổ màu vàng kim, bắt lấy thú anh của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 770 rời đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 770 rời đi Nhóm dịch me trai em Sau khi cắn nuốt sông thú anh của cử hổ này Lôi cương trực tiếp ngồi xếp bằng xuống hấp thu thú anh của thần thú hỗn độn thiên cấp Những năm gần đây Lôi cương cắn nuốt không ít thú anh của thần thú hỗn độn thiên cấp Đây không thể nghi ngờ chính là liều thuốc bổ nhất đối với hắn Mỗi khi cắn nuốt một thú anh có thể làm cho lôi cương cường hóa mấy phần Hơn nữa Từ việc đánh chết nhiều thần thú như vậy Lôi cương phát hiện thần thú cùng nhân loại bất đồng Bọn họ có nhóm chuyên tu của riêng mình Bọn họ tuy là có lĩnh ngộ những hành khác Nhưng bọn họ chỉ biết vận dụng một hành mạnh nhất kia mà thôi Bọn họ đem lực lượng của mấy hành còn lại dung nhập vào hành mạnh nhất đó Khiến uy lực của nó tăng thêm gấp bội Nói cách khác việc lĩnh ngộ mấy hành còn lại là để phụ trợ bọn họ chuyên tu một nhóm kia Cái này cũng không làm thực lực của bọn họ giảm xuống Ngược lại làm bọn họ cường đại hơn. Điều này cũng cùng với thiên phú của thần thú có quan hệ rất lớn. Ước chừng mất ba ngày lôi cương mới hấp thu hết được lực lượng tinh thuần trong thú anh này. Hắn cảm thấy lực lượng của bản thân được tăng cường rõ rệt. Cơ bắp bành trướng. Hai tay lôi cương cũng khôi phục như cũ. Thân thể khôi ngô của lôi cương lộ vẻ cường tráng hơn. Nhìn thân thể mình. Lôi cương cười khổ một phần. Ánh mắt rơi lên trên người kim hổ khổng lồ. Trong mắt vừa động. Nếu như không phải là bởi vì giới chỉ trữ vật không cách nào mở ra thì lôi cương lúc này đã sớm trở thành cự phú. Những thần thú hỗn độn địa cấp. Thiên cấp này ở bên ngoài cực kỳ được hoan nghênh. Cơ hồ cả người trên dưới. Trong ngoài đều là bảo. Lôi cương lúc này không thể không nổi lên ý nghĩ muốn thu lấy da lông của kim hổ này. Dù sao. Lôi cương cũng không muốn cả ngày thân thể trần truồng đi giao thiệp với thần thú ở đây. Một ngày sau. Lôi cương mặc một bộ quần áo đơn sơ màu vàng kim tựa như chiến giáp lòi lòi tỏa sáng. Đây chính là do da lông của kim hộ chế thành. Sau đó, lôi cương bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cách ước hẹn trăm năm với minh lôi còn có 11 năm. Lôi cương muốn trong 11 năm này tăng lên một cấp bậc Cũng muốn đem cốt hà dung hợp nhiều hơn. Ca ca, huyện huyện cũng muốn có một bộ y phục tỏa sáng như ngươi vậy. Đang khi lôi cương chuẩn bị rời đi thì bên tai truyền đến thanh âm non nước của huyện huyện kia. Lôi cương hơi chậm lại. Phát hiện huyện huyện đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mình. Hai mắt đáng thương ba ba đang nhìn mình. Lôi cương khó miệng vừa nhớ y phục này là do lôi cương tùy tiện biến thành, hơn nữa còn là không có tay. mà lúc này huyễn huyễn hẳn là cũng muốn. điều này làm lôi cương im lặng. thân hình của huyễn huyễn nhỏ như thế, xuyên cái này, có chút lộ ra vẻ chẳng đâu vào đâu, nhưng lôi cương cũng không tiện cự tuyệt. dù sao. Trong mấy chục năm qua hắn có thể bình an vượt qua mọi hiểm nguy Không thể không nói đến công của huyển Huyễn Cơ hồ mỗi một lần huyển huyển xuất hiện Cũng đều làm thần thú kinh sợ thối lui Ngay cả hỗn độn thiên cấp thần thú cũng không ngoại lệ Mà đây cơ hồ là lần đầu tiên huyển huyển mở miệng đòi thứ gì đó với lôi cương Lôi cương như thế nào có thể cử tuyệt được? Chỉ đành phải cứng đầu đáp ứng. Sau đó, Lôi cương vừa hao tốn một ngày công phu chế luyện cho Huyễn Huyễn một bộ kim y không có tay. Lôi cương dùng bộ lông của kim hộ chế luyện mà mặc thành. Tuy là có chút thô tháp, nhưng cũng có mấy phần hình tượng. Lúc này Huyễn Huyễn mặc vào kim y. Cộng thêm cái đầu to đùng như đầu hổ kia thì nhìn thật giống như một kim đồng tử vậy. Nó vui sướng nhìn bộ siêm y với khuôn mặt tươi cười. Sau đó, đôi mắt to chăm chú nhìn lôi cương. Nói, ca ca cảm ơn ngươi vì huyển huyển làm quần áo đẹp mắt như vậy. Lôi cương thấy vậy. tràn đầy thương yêu muốn đi vuốt ve cái đầu to của huyển huyển. Nhưng lúc cơ hồ chạm tới đỉnh đầu của huyển huyển thì ngừng lại. Lôi cương trong mấy chục năm nay có mấy lần quên mất tiêu. Đưa tay vuốt ve huyển huyển. Nhưng cuối cùng là lập tức liền bị rơi vào ảo cảnh. Điều này làm lôi cương hết dám ưu yếu nó luôn. Huyển huyển liếc nhìn lôi cương, suy nghĩ chút lát, hắn khẽ điểm hạ lên tay phải của lôi cương, sau đó nói. Ca ca, ngươi sờ đầu Huyễn Huyễn đi, sẽ không tiến vào trong ảo cảnh nữa đâu. Hơn nữa, bất kỳ ảo cảnh nào đối với ca ca đều vô dụng cả. Bởi vì ngươi đã có được sự công nhận của huyển huyển. Lôi cương nghe vậy sắc mặt thoáng lặng. Khi Huyễn huyển chạm tới tay của hắn, Lôi cương cảm nhận được một cổ cảm giác khó hiểu. Cảm giác này làm lôi cương đều không thể nói rõ. Hắn thử dò xét. Chạm vào đầu huyển huyển. Phát hiện quả thật là không có tiếng vào trong ảo cảnh. Điều này làm lôi cương có chút ngây dại ra. Không nghĩ tới một bộ y phục sẽ làm cho huyển huyển công nhận hắn. bất quá! Lôi cương cũng biết điều này cùng với việc hắn khiến huyện Huyễn có cảm giác thân thiết có rất lớn liên hệ Hơn nữa Những năm này chung đụng Huyện Huyễn đã cùng lôi cương kết được tình hữu nghị nhất định Ừ Cảm ơn huyện huyện Còn có 11 năm nữa là chúng ta có thể đi ra ngoài Kaka muốn đi khiêu chiến những thần thú này Lôi cương sờ sờ cái đầu hổ của huyển Huyễn nói. Huyển huyển gật đầu nói. Ừ, huyển huyển sẽ đi theo ca ca ca ca đi đi. Ngay sau đó, lôi cương bắt đầu tìm kiếm mục tiêu chui luyện. Có huyển huyển tồn tại, lôi cương thoải mái đi khiêu chiến thần thú cường đại ở thú hoàng tinh. Thú hoàng tinh được xem là nơi mà cường giả hỗn độn thiên cấp tiến vào cũng chỉ có đường chết. Lúc này bị lôi cương hoàn hành vô trở Những năm gần đây hắn cơ hồ đắc tội với đến sáu trong thập đại thần thú trong Mà hắn cũng không ngừng trôi luyện Tăng cường Ở năm thứ 94, lôi cương đã vận dụng được 20 trọng kình Ở năm thứ 99, lôi cương phát huy ra được 21 trọng kình Lôi cương tuy là biết huy lực của dung hợp trọng kình, nhưng chỉ có phát huy ra nhiều trọng kình hơn thì mới có thể làm dung hợp trọng kình cường đại hơn. Dù sao, dung hợp trọng kình là thành lập ở trên trọng kình. Lúc này, Lôi cương ngồi xếp bằng ở trên thi thể của một thần thú hỗn độn thiên cấp khổng lồ, hấp thu xong lực lượng của thú anh. Những năm này cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong thú anh đủ để so với cả trăm vạn viên hồn châu. Mà Lôi Cương đã đạt đến một tầm thứ cực cao. Cụ thể bao nhiêu? Chỉ có chờ sau khi giải trừ phong ấn mới có thể biết được. Bộ tim y do gia long kim hộ chế thành mà hắn khoét đã bị nhuộm thành màu kim đỏ. Lôi Cương tuy là phong ấn tu vi Thế nhưng sát khí cùng với uy nghi ẩn chứa trên khuôn mặt so với trăm năm trước thì có sự khác biệt về bản chất. Trăm năm sau lôi cương cường đại hơn. Còn có một phần cảm giác uy nghiêm mạc thị thiên hạ. Hắn tóc đen phủ qua vai. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn như giao long, Tựa như một vị chiến thần. Ba ngày sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn bầu trời lộ ra trầm ngâm vẻ, sau đó hắn thở nhẹ một tiếng nói, "Huyễn Huyễn, Kaka thế nào?" Một đạo quan mang kim sắc thoáng hiện, Huyễn Huyễn xuất hiện ở bên cạnh Lôi Cương. "Huyễn Huyễn, đã là năm thứ 100 rồi, cũng là lúc Kaka rời đi. Khi Kaka rời đi còn có vị cao thủ cường đại Ngươi không thể để cho hắn biết được sự tồn tại của ngươi. Nếu không sẽ có chút phiền toái, Ngươi có thể che giấu không? Lôi cương thần sắc nghiêm túc nói, Sự tồn tại của huyện huyện lôi cương không muốn cho minh lôi biết. Không quan trọng, chỉ cần huyễn huyện không muốn gặp người khác, Người khác cũng nhìn không thấy huyễn huyễn Huyện huyện khuôn mặt tự tin nói, Ý, thi thể của những thần thú hỗn độn thiên cấp này lưu ở đây quá mức đáng tiếc. Hơn nữa, ta phát hiện hình như thi thể của thần thú do ta đánh chết đều biến mất mà không giải thích được. Không biết là có phải bị những thần thú khác cắn nuốt hay không? Lôi cương gật đầu một cái. Nhìn thi thể dưới mặt đất thở dài nói. Hắn bất đắc vị trí cực. Thi thể của thần thú hỗn độn thiên cấp này cả người đều là bảo. Tài phú lúc này không cách nào mang đi làm lôi cương rất là đau lòng. Huyển huyển nghe vậy, chân mày cau lại, lộ ra một phần nụ cười. Đột nhiên ánh mắt của nó hơi đổi, đại mắt nhìn về phía trước, đột nhiên nói. Có người đến, ca ca huyển huyển sẽ đi theo ngươi. Lôi cương còn chưa phản ứng. Phát hiện huyện huyện đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà một đạo hư ảnh hiện lên ở trước người lôi cương. Chính là Minh Lôi. Sau khi Minh Lôi hiện lên. Ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía. Sau đó. Quan sát lôi cương. Trong mắt vẫn tĩnh lặng như thường. Thanh âm không có chút nào tình cảm nói. Không tệ. Xem ra trong trăm năm nay ngươi đã dung hợp rất nhiều Hơn nữa cũng mạnh lên không ít Chuẩn bị một chút Chúng ta đến nơi mà ngươi lịch lãm tiếp theo Lôi cương sững sốt Ngay sau đó hắn vội vàng nói Tiền bối có thể hay không giải trừ phong ấn Không được Một khi giải trừ những cố gắng trước đây của ngươi cũng sẽ ổn phít Được rồi đi thôi Minh lôi bình thản nói, phung tay hữu lên, mang theo lôi cương cấp tốt rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 771 cổ thiên tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 771 cổ thiên tinh. Nhóm dịch me trai em, thánh giới hồng hoang trong một giới trong giới nào đó. Trong khoảng không gian này ánh sáng u ám nhàn nhạt đang bao phủ khắp nơi Khiến cả không gian tràn đầy sắc thái thần bí Không gian này tuy không lớn Ước chừng bằng khoảng hai tinh cầu lớn Nhưng kẻ tồn tại trong không gian này chỉ có hai loại người Một là loại tu vi cực kỳ kinh khủng Loại còn lại là thiên phú dị bẩm Trong thế giới hư ảo này Nơi hữu dị như thể căn bản không tồn tại này tràn ngập nhân vật thần bí nhất trong hỗn độn. Giới này bao phủ mây đen hắc ám mờ mịt. Đám mây này chính là cấm địa của cả không gian. Không mấy người dám lưu trong đám mây hắc ám này. Như thể đám mây này ẩn chứa uy lực nuốt chững hỗn độn vậy. Một uy lực khủng khiếp mà chính tại nơi này. Đột nhiên vang lên một âm thanh Âm thanh này như tiếng gió Như tiếng sấm Như tiếng chấn động của không gian Linh hồn là gì? Linh hồn của hỗn động là gì? Linh hồn của con người là gì? Không biết bao lâu sau Trong đám mây này lại vang lên tiếng nói Có thể linh hồn của con người Chính là linh hồn của hỗn độn Lẽ nào, hỗn độn này lại thuộc về linh hồn của một người? Nói cách khác, thiên địa này là sở hữu của một tồn tại vô thượng. Hoặc bầu trời mênh mông này chính là một bộ phận của người đó? Hay là ý cảnh? Nếu có người nghe thấy những lời này, sợ rằng sẽ chấn động vô cùng. Những lời này cũng quá mức hoang đường, cả hỗn độn lại thuộc sở hữu của một người. Sao có khả năng Không biết đã qua bao lâu Tiếng nói lại vang lên Nếu thật sư vậy Thì những gì ta lãnh ngộ trước đây Lại là hoàn toàn sai lầm Cũng có thể Ngộ thiên điệp Còn không bằng ngộ cái gốc của con người Linh hồn của con người Không biết bao năm lại qua đi Trong đám mấy tiếp tục vang lên một tiếng nói Dù không thể sáng tạo hỗn độn, Cũng có thể ngộ ra linh hồn của hỗn độn, Hoàn thiện một thức cuối cùng, Tên là hồn của hỗn độn, Một thức chém vạn vật trong hỗn độn, Thánh giới hồng hoang, Minh lôi đem lôi cương phi hành cực nhanh, Trong lòng lôi cương vô cùng chấn động, tốc độ của minh lôi còn nhanh hơn mấy phần so với xuyên tinh toa, Tốc độ cực nhanh tạo ma sát trong không khí thành một dải ánh sáng dài cực kỳ kinh người. Những người phi hành trong hư không thấy dải ánh sáng này đều lần lượt tránh lui, mặt tỏ vẻ cung kính. Kẻ có thể sở hữu tốc độ như vậy, thánh giới Hồng Hoang có mấy người. Kaka, Huyễn Huyễn cuối cùng đã ra khỏi tinh cầu đó rồi, Huyễn Huyễn muốn đi chơi, Kaka định đi đâu vậy? Tiếng nói của Nguyễn huyển đột nhiên vang vong trong đầu lôi cương, khiến hắn đột ngột run lên tim như ngừng đập. Hắn tùy ý liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có thân ảnh của Nguyễn huyển. Còn minh lôi khẽ liếc nhìn lôi cương một cái trong mắt lộ ra ít nhiều vẻ khi hoạt. Lôi cương ngoãn đầu nhìn minh lôi, thấy minh lôi không có gì lạ mới thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng có chút kinh hải Kinh hải sự tồn tại của huyển Huyễn Đến cả minh lôi cũng không thể phát giác được Huyển huyển rốt cuộc là tồn tại như thế nào Ba ngày sau Thánh giới hồng hoang tinh vực vạn tiên Nơi này là tinh vực vạn tiên cổ thiên tinh Thời gian tới người sẽ ở đây Lão Phu hy vọng ngươi có thể dung hòa xương cốt được Năm thành trong vòng 400 năm Nếu không được thì ngươi không có tư cách sống tiếp. Trong cổ thiên tinh cổ tu rất nhiều, lão phu đã sớm sắp xếp xong. Xuống đi. Minh lôi tươi cười nói tiếp đó hưởng thủ vung ra, lôi cương bị một chùm ánh sáng bao lấy thân thể, nhanh chóng rơi xuống. Thân thể rơi xuống với tốc độ chóng mặt, lôi cương lộ vẻ kinh hải, nơi này chính là tinh vực vạn tiên. Tây Hạo Nguyệt, Đông Vạn Tiên. Trong 3 ngày vừa qua từ Tinh vực Hạo Nguyệt thánh giới Hồng Hoang đến Tinh vực Vạn Tiên, ba ngày xuyên thánh giới Hồng Hoang, tốc độ như vậy thật khiến người khác chấn động. Đột nhiên, Lôi Cương chợt nghĩ đến lời Minh Lôi đã nói, đây là cổ thiên tinh Lôi cương còn nhớ lúc đầu khi trọng luyện rời khỏi từng bão hắn Nếu rảnh thì đến cổ thiên tinh của tinh vực vạn tiên Nơi này tập trung vô số người của bộ tộc cổ tu Lẽ nào chính là tinh cầu này Hơn nữa Theo như lời minh lôi nói thì lôi cương có thể đoán lão vô cùng quen thuộc đối với cổ thiên tinh Có thể là một phần tử của nơi đây Bằng không thì lão làm sao mà sắp xếp. Lôi cương từ trên không rơi nhanh xuống, lúc sắp chạm đất liền trở nên nhẹ như bay, từ từ chạm đất. Lập tức hắn nhìn lên không một cái, rồi nhìn quanh, thấy địa hình xung quanh cũng giống những tinh cầu khác. Hắn lúc này đang rơi trên một ngọn núi cao. Trầm ngâm một lát, hắn nhìn lên không, khẽ than lên, nhẹ giọng nói. Huyển huyển, chưa thấy huyển huyển lên tiếng, thần sắc lôi cương chật ngưng trọng, nhìn lên không trung một cái, đang định rời đi thì trên không truyền đến tiếng chấn vang ầm ầm ầm, hai âm thanh ép nhanh đến từ phía chân trời, tiếng chấn động vang lên như sấm rền vừa rồi phát ra từ dưới chân họ. Từ đó có thể thấy nhục thể bọn họ đã đạt đến đẳng cấp thế nào. Trong vòng hai hơi thở, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt lôi cương. Hai người này thân mặc áo vải cơ thịt cả người nở lên cuồn cuộn, cường tráng như núi cao. Sắc mặt họ trầm ổn, gương mặt cực kỳ điềm tĩnh, mắt hổ nhìn chồng chọc vào lôi cương. Nam tử vạm vỡ khá cao trầm giọng nói. Ngươi chính là lôi cương. Lôi cương gật đầu đáp. Chính là ta. Rất tốt thân thể phạm nhân lại dám suốt ngông ngông cuồng khiêu chiến tộc cổ tu chúng ta. Hôm nay trọng khu ngươi ta chính là người đầu tiên khiêu chiến với ngươi. Nam tử tên trọng khu này hai mắt đầy sát khí quát. Thần sắc lôi cương chợt sững sốt khiêu chiến tộc cổ tu. Đây chính là cái mà Minh Lôi gọi là sắp xếp sao? Lôi cương hiếp sâu một hơi, mặt giật giật đáp. Đạo hữu, liệu có hiểu lầm gì không? Tuy ta là lôi cương, nhưng chưa từng suốt ngôn ngông cuồng. Hừ tiểu tử, giờ mới tỉnh ngộ, hối hận không cảm thấy có hơi muộn rồi sao? Hình dạng của ngươi đã lan truyền khắp trong lòng hàng ngàn vạn đệ tử tộc cổ tu ta rồi, không phải ngươi thì còn ai? Đã dám lớn tiếng khoi mẻ như vậy hẳn cũng có chút năng lực, hãy để trong khu ngươi ta thử xem. Cơ thịt cả người trọng khuôn lấp lánh ánh sáng như âm ngọt. Khí thế toàn thân như núi cao. Sau lưng hắn không ngờ mơ hồ thoáng hiện ra một ngọn núi cao. Lôi cương cứng người lại Tộc cổ tu này sao cố chấp như vậy Một khi đã nhận định rồi thì không gì thay đổi được Lôi cương thầm mắng minh lôi một cách thậm tệ Biết rõ sự việc đã rồi Hắn đành đáp Ta là thân thể phẩm nhân Nhưng ta nắm chắc rằng Một khi ngươi không sử dụng nội kinh Chỉ dựa vào nhục thể thì ngươi không thể chiến thắng nổi ta Ngông cuồng Trọng khuê giận dữ cười to Áp xuống toàn bộ tu vi toàn thân Thu hồi khí thế Cơ thịt khắp người bất ngờ nổi lên như núi cao phân bố cả người song quyền hắn đánh mạnh ra mang theo tiếng sấm rền ầm ầm Tiếp đó hắn nói Tiểu bối ta nhường ngươi ba chiêu Lôi cương ngạc nhiên nở nụ cười quỷ dị Hắn cảm nhận ra được nhục thể của trọng khu hiện tại chắc là đỉnh cao thanh cấp. Mà lúc này, nhục thể của lôi cương mới có thể so với trung kỳ thanh cấp. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn chẳng có chút sức uy hiếp nào. Hắn cũng không nói gì thêm, cơ thịt toàn thân từ từ rung động. Giờ Minh Lôi đã sắp xếp thành như vậy rồi thì hắn cũng đành phải thẳng nhiên tiếp nhận. Để tránh khỏi việc hàng ngàn hàng vạn đệ tử tục cổ tu đến khiêu chiến Lôi cương trước tiên phải thị huy Hắn đạp lên trước một bước Thân người nhảy lên Thuận thế đá một chân lên vai trọng khui Lôi cương nắm chắc Hai mươi mốt trọng kình đồng thời bạo phát Trong phút chút có thể làm trọng khui hồn bay phát tán Nhưng hiện đang ở cổ thiên tinh có cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám giết người của tộc cổ tu. Trọng khuê thấy lôi cương thuận thế đá xuống, mặt cười gằn. Cơ thịt của hắn đã nhanh chóng kết hợp lại hình thành một đạo phòng ngự mạnh mẽ. Hắn định sau ba chiêu sẽ đẩy lôi cương vào chỗ chết. đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chân lôi cương đá xuống như tiếng sóng lớn đập vào bờ tiếng sấm rền vang sắc mặt hắn đờ đẫn lại thân là thể tu hắn đương nhiên biết âm thanh này ẩn chứa cái gì mà nam tử bên cạnh hắn cũng khẽ biến sắc thần sắc trở nên ngưng trọng ầm vang một tiếng sóng chấn động mạnh mẽ hữu lực khuyết tán ra Trực tiếp đánh bay nam tử đó. Còn thân người trọng khuôn ngây đứng trên mặt đất trong phút chốc cũng chui vào trong núi cao dưới chân. Đá lớn vỡ tan. Trọng khuôn ngây kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhẹ nhàng tiếp đất lôi cương nhìn trọng khuôn ngây bị đánh vào trong núi, nở nụ cười. Hắn chỉ dùng đến lực dung hòa của mười trọng kinh, sẽ chỉ làm trọng khuôn ngây trọng thương. Chứ không nguy đến tính mạng. Nam tử bị chấn bay kia vội vàng đến bên cạnh lôi cương. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn lôi cương một cái. Tiếp đó lại nhìn xuống phía dưới. Trong mắt chứa đầy sát khí. Hắn nhảy vào trong hố. Một lát sau bay ra. Trong tay nắm trọng khuôn cả người nhét nhát đầy máu tươi. Lúc này. Phần vai trọng khu gần như đã xệ hẳn xuống. Áo vai sớm đã hóa thành vải vụn treo trên người. Gương mặt giữ tận co quát lại. Ánh mắt nhìn lôi cương tràn đầy sát khí và chiến ý. Tiểu tử, ngươi dám chiến với trọng vân ta không? Nam tử đưa nội kình vào nội thể trọng khu ngư xong, âm trầm nói. Lôi cương tươi cười, nhìn chăm chú trọng vân, đáp. Có phải ngươi cũng cần áp chế tu vi? Sắc mặt trọng vân chợt ngẩn ra. Tu vi của hắn và trọng khu không mấy cách biệt. Nhưng lúc này, một kích của lôi cương đã khiến trọng khu ra bộ dạng thế này. Hắn nào dám áp chế tu vi nữa? Có điều lôi cương là thân thể phạm nhân, nếu hắn không áp chế tu vi, có thắng cũng không vinh. Hắn kiên kỵ nhìn lôi cương, lưỡng lự một lát liền cắn răng nói. Được, tức thiệt, hắn áp chế tu vi xuống, xong quyền đánh ra tiếng như long ngâm hổ gầm trầm giọng nói. Động thủ đi. Hắn đã không còn suy nghĩ sẽ nhượng lôi cương ba chiêu nữa, đành phải nói như vậy. Lôi cương gật đầu thân thể chật động. Lúc này trọng vân cũng động. Hai người hóa thành hai hắc ảnh nhanh chóng áp sát đối phương. Uỳn, một tiếng nổ vang như sấm sét, Trọng Vân nhanh chóng lùi lại, va chạm với quyền của Lôi Cương khiến nội thể hắn như đảo lộn. Hắn thầm kinh hãi nhục thể của Lôi Cương không ngờ lại đạt đến trình độ như vậy. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng lại, thì thân ảnh của Lôi Cương đã xông đến trước mặt hắn hưởng thủ chộp lấy hưởng thủ của hắn Thân thể đột ngột xoay chuyển Khiến Trọng Vân đập vào đất như đập đá Bịch Tiếng vang lớn liên tục phát ra Thân thể Trọng Vân bị đập xuống đất Hình thành một hố lớn dài chừng mười trượng Trọng Vân nằm trong hố toàn thân nhét nhát Miệng ứa máu Hai mắt vô cùng kinh hãi nhìn lôi cương Lực đạo của lôi cương nhắm rất chuẩn Dễ dàng khiến Trọng Vân trọng thương. Hắn nhìn Trọng Vân, nói, Ngươi còn muốn chiến không? Trọng Vân hít một hơi cực kỳ không cam lòng, ấp a ớp uống muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hắn hừ một tiếng, không nhìn lôi cương nữa. Không tồi, không hổ là tiểu bối đã suốt ngôn ngông cuồng đòi khiêu chiến tộc cổ tu chúng ta. Có thể sở hữu nhục thể như vậy, Ngươi có tư cách đó Trong không trung vang lên một tiếng nói tan thương nhưng cực kỳ hữu lực Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 772 trọng phong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z chương 772 trọng phong Nhóm dịch me trai em Trọng khui và trọng vân nghe thấy tiếng nói tan thương này liền đồng thời tỏ vẻ mừng rỡ. Oán hận nhìn lôi cương một cái. Khó miệng lộ vẻ cười cực. Uyên ầm ầm. Thanh âm như sấm rền vang lên. Một đạo hào quang thoáng hiện. Gần như trong nháy mắt. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt lôi cương. Mắt lôi cương co lại. Người này hiện ra mà không dùng đến tu vi. Chỉ dùng tốc độ nhanh đến cực điểm từ chân trời đến đây hầu như chưa đến thời gian một hơi thở. Từ tiếng vang như sấm rền có thể thấy. Người này vừa cấp tốt chạy đến. Tiếng sấm rền là do hắn đạt phá hư không mà ra. Người vừa đến tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Một thân bạc y phong độ như đệ tử phong lưu thế tụ Nhưng khí tức người này phát ra lại có chút khủng khiếp. Khí thế ngút trời. Không gian sau lưng hắn như bị vạn vẹo đi. Khí thế cường đại như vậy có thể nói là rất kinh người. Nhưng hai mắt người này lại có vẻ vô cùng tan thương. Như thể đã nhìn thấu mọi điều vậy. Mái tóc đen mềm mại như dòng suối xỏa trên vai. Trên trán hắn có một ống ký màu lam đậm. Nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra ống ký này nhìn tựa như cánh tay. Người này vừa đến, lôi cương đã cảm thấy sự uy hiếp không nhỏ. Hai mắt hắn ngưng trọng đánh giá nam tử kia. Mà nam tử này cũng đang đánh giá lôi cương. Cuối cùng, nam tử này tán thưởng nói. Nhục thể có thể sánh với trung kỳ lam cấp lại không phải tộc nhân cổ tu ta Ta thật hiếu kỳ Ngươi rốt cuộc làm sao có được tu vi như vậy Trọng Khuôi và Trọng Vân nghe vậy ngơ ngát nhìn nhau ánh mắt nhìn lôi cương thêm vài phần tôn kính Trung kỳ lam cấp đây đã có thể sánh với nhục thể của trưởng lão tộc cổ tu rồi à Trước đó bản thân lại dám lớn tiếng mà không biết ngượng với hắn, khiến họ hơi đỏ mặt. Tính cách của tộc cổ tu rất thẳng thường. Nhưng với thực lực, không nên nói là đối với lực lượng của nhục thể thì cực kỳ sùng bài. Tuy trước đó oán hận lôi cương ra tay độc ác. Nhưng sau khi biết được thực lực của hắn, oán hận của họ cũng theo đó bay đi. Hai người các người giờ còn sống được là do lôi đạo hữu hạ thủ lưu tình, nếu không các người đã không còn tồn tại nữa rồi. Nam tử anh tuấn lạnh lùng nói tiếp đó, hắn lại nhìn lôi cương, mặt mỉm cười nói. Lôi đạo hữu, ta là trọng phong trưởng lão thứ 23 của tộc cổ tu, ta đánh với ngươi một trận được không? Lôi cương lượng lự một lát thầm cân nhắc một phen rồi đáp. Trọng trưởng lão Tu Vi tại hạ. Lôi cương còn chưa nói hết Trọng Phong đã nói. Lôi đạo hữu, ta sẽ áp chế Tu Vi, chúng ta chỉ chiến bằng lực lượng nhục thể. Trọng Phong cười nói. Lập tức thu liễm khí tức toàn thân. Tu Vi bị áp chế xuống trong nháy mắt. Rồi hơi lùi lại mấy bước. Nhìn chăm chú Lôi cương. Còn hai người trọng khuê và trọng vân thì vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Tiếp đó nhanh chóng lui lại. Bay qua một ngọn núi cao khác theo dõi trận chiến. Đã vậy, tại hạ xin luận bàn một phen với trưởng lão. Lôi cương rất có thiện cảm với sự hào sản của trọng phong. Liền không nói gì thêm nữa. Lui lại mấy bước. Chuẩn bị chiến đấu. Lôi đạo hữu cẩn thận. Trọng phong hô nhẹ một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung. Trọng phong hóa thành tàn ảnh tiếng phá không vang lên từ bốn phương tám hướng quanh lôi cương. Lôi cương hiếp sâu một hơi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cơ thịt toàn thân rung động. Kết hợp chặt chẽ hình thành nên một bức tường thịt cứng rắn. Hắn không chống đỡ Mà đứng nguyên tại chỗ ngân tiết công kiếp của trọng phong. Bình bình bình. Từng tiếng chấn vang nặng nề nổ trên người lôi cương. Mỗi một tiếng vang lên đều làm sim y chế từ lông hổ vàng của lôi cương hiện ra một lỗ lớn. Khi những tiếng nổ đó qua đi, áo hắn gần như đã hóa thành mảnh vụn rơi trên đất. Hắn hít sâu một hơi trong lòng có phần lĩnh hội được mức lực lượng của trọng phong, hai mắt hắn ló lên tinh quang. Ngay thời khắc này, thân thể chật động, hắn lên trước, hưởng thủ làm thành ương trảo trực tiếp vồ về phía trước. Phía trước vốn không có vật gì. Khi hưởng thủ của lôi cương hạ xuống liền hiện ra một tàn ảnh, hữu thủ hắn như linh xà chụp về hư ảnh này. Đầu gối phá không đánh đi. Trọng phong vừa hiện ra chỉ cảm thấy uy hiếp cận kề, Hai tay hắn vụt bảo vệ phần ngực. Âm. Um. Đầu gối lôi cương chọc mạnh lên hai tay trọng phong. Lực lượng cường đại như nước lũ cuốn vào nội thể trọng phong. Khiến thân thể hắn không cẩn thận bị hớt bay ngược lại. Lôi cương cũng không định dừng tay. Tay trái lại chụp đến thân thể trọng phong. Tay phải vụt ngưng thành quyền như mảnh thú phá không đánh vào trọng phong. Khen! Tiếng vang lên như tiếng gõ chuông đồng. Hử quyền lôi cương đánh lên ngực trọng phong. Mà ngực trọng phong thì cứng rắn như huyền thiết. Lực một quyền của lôi cương không ngờ lại bị bật lại. Hắn chỉ thấy hữu thủ tê liệt, lúc còn đang sưởng ra, thì song quyền của trọng phong như phong ba bão táp đã đánh đến hắn. Hắn không thể không lùi lại liên tiếp, hai tay giao nhau bảo vệ phần đầu, chống đỡ công kích của trọng phong. Công kích của trọng phong không ngừng phát ra, ép lôi cương đến sát mép núi cao. Lôi cương hít sâu một hơi. Không tiếp tục chống đỡ nữa. Mà đạp chân phải xuống. Người như tên bắn lao về trọng phong phía trước. Bình. Hai bên va chạm nhau gây ra sóng chấn động kịch liệt khuyết tán ra xung quanh. Thân thể hai người vội vàng tách ra. Đồng thời cùng lùi lại hơn mười bước. Nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người rực lên chiến ý. Đặc biệt là lôi cương. Ở thú hoàng tinh do giao thủ với thần thú quá nhiều, lôi cương giờ có chút khó khăn khi phát tiết lực lượng nhục thể. Cao thủ trọng phong với nhục thể bất phân cao thấp với lôi cương kia khiến hắn rất thiết thú. Xa xa trọng khôi cùng trọng vân đều thấy rùng mình, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ kinh hải. Chỉ nghe trọng vân nói, lôi cương này lại có thể chiến với trưởng lão trọng phong. Hơn nữa còn bất phân cao thấp. Nhục thể của hắn không ngờ đã đạt đến đẳng cấp mạnh mẽ như vậy. Mà hắn vốn chỉ là một người thường, sao có thể tu luyện đến mức này? Người này chắc chắn đã áp chế tu vi, nếu không chắc chắn không thể đạt đến đẳng cấp như vậy. Hai mắt trọng khuôn dán chặt vào phía trước trầm giọng nói. Hai người bọn họ gần như không thể nhìn rõ Lôi Cương và Trọng Phong giao chiến ra sao. Tốc độ hai người nhanh đến cực điểm. Chỉ có thể thấy được tàn ảnh và những tiếng đinh tai nhất ớt. Ờ, có lẽ là vậy. Có điều, hắn và trưởng lão Trọng Phong rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Ta có thể nhìn ra, hai bọn họ đều chưa suốt toàn lực. Trọng Vân nói tiếp. Hai người dán chặt mắt nhìn về phía trước, rất muốn nhìn rõ động tác của hai người kia. Không tồi, lôi đạo hữu kế tiếp trọng phong sẽ xuất toàn lực, hy vọng lôi đạo hữu cũng vậy. Trọng phong cười nói, lôi cương gật nhẹ, đáp, ta sẽ huy động toàn lực. Lôi cương trước đó chưa hề dùng đến trọng trình, mà chỉ dựa vào lực lượng nhục thể. Hắn cảm nhận ra được trọng phong cũng vậy Hai người đưa mắt nhìn nhau Thân thể đồng thời chật động Âm âm âm Từng tiếng nổ âm âm vang lên Hai người bắt đầu giao chiến thực sự Lôi cương tăng từ 10 trọng kình lên 15 trọng kình Còn trọng phong cũng bắt đầu bạo phát trọng kình ra Công kích của hai người va chạm vào nhau tạo ra lực lượng Sống chấn động bắn ra làm không gian bị chấn vỡ Lực lượng cường đại khiến Trọng Khuê và Trọng Vân há mồm trợn mắt Mười sáu trọng kình Lôi cương tránh khỏi một kích mạnh mẽ của Trọng Phong Thân thể nghiêng đi Một quyền không chút do dự sử dụng mười sáu trọng kình đánh lên ngực Trọng Phong Trọng Phong cũng chật chuyển người Lúc lôi cương đánh lên ngực hắn Hai tay hắn như mảnh thú đánh lên ngực lôi cương. Âm, um, âm, um, âm. Um. Mưa thanh vang tận trời cao. Những chấn động do giao chiến nơi này gây nên đã làm không ít đệ tử tộc cổ tu xôn sao đến quan sát. Phù, trọng phong nhanh trong lùi lại. Thở mạnh một hơi. Gương mặt anh tuấn giờ có phần tái nhật. Mái tóc mềm mượt cũng cực kỳ rối loạn. Bạc y trên người đã nát vụn để lộ ra nhục thể tráng kiện. Hắn liên tiếp lùi lại hơn 10 bước bên mép núi cao mới miễn cưỡng dừng lại được. Hừ một tiếng, gương mặt tái nhật lại hơi đỏ lên, hắn đang miễn cưỡng chống đỡ trọng kình của lôi cương. Cái khiến hắn chấn động là 16 trọng kình của lôi cương. Thân là trưởng lão tộc cổ tu như hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 16 trọng kình mà thôi. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn lôi cương, vẻ tán thưởng trong mắt hết sức rõ ràng. Còn lôi cương, song quyền ẩn chứa 16 trọng kình của trọng phong gần như cũng khiến cơ thịt hắn nứt toát. Miễn cưỡng hóa giải lực lượng này, lôi cương cũng đã đứng bên mép núi cao, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Hắn nhìn chăm chú trọng phong tươi cười nói Không hổ danh là trưởng lão tộc cổ tu Nhục thể quả nhiên mạnh vô cùng Lôi đạo hữu đây là đang cười chê tại hạ hay sao? Ta rất muốn biết lôi đạo hữu rốt cuộc Có thể phát huy ra bao nhiêu trọng kỳnh Có điều Trong thời gian ngắn ta không cách nào biết được Nếu chỉ dựa vào nhục thể Thì ta không phải đối thủ của ngươi. Trọng Phong điềm đạm nói. Hắn không phải người không chịu nhận thua. Từ quyền của Lôi Cương. Hắn đã nhận ra được sự chênh lệch giữa bản thân và Lôi Cương rồi. Sự tán thưởng trong mắt Lôi Cương càng thêm rõ ràng. Hắn cười lớn đáp. Trưởng lão Trọng Phong. Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể đến kiếm lôi cương ta luận bàn Ta sẽ còn ở đây rất lâu Chỉ cần là đệ tử tộc cổ tu đều có thể tìm ta luận bàn Có điều tiền đề là phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị trọng thương Nếu là trước đó thì hiển nhiên trọng phong sẽ cười nhạo Nhưng giờ phút này hắn biết lôi cương có cái năng lực đó 16 Trọng kình Hắn gần như đã cho rằng lôi cương là con rơi bên ngoài của tộc nhân cổ tu. Điều này cũng khó trách bởi trừ tộc cổ tu ra không có mấy người nhục thể có thể đạt đến trình độ cường đại như vậy. Đã vậy Trọng Phong xin cáo lui trước sau này sẽ đến luận bàn tiếp với lôi đạo hữu. Còn về lời lôi đạo hữu nói Trọng Phong sẽ chuyển cho toàn bộ đệ tử tộc cổ tu. Trọng Phong cười đáp. Hắn gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh vô số đệ tử tộc cổ tu đang luận bàn với Lôi Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 773 bí cảnh cổ tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 773 bí cảnh cổ tu. Nhóm dịch me trai em. Trong phong rời khỏi chưa đầy một khắc la liệt thanh niên đệ tử cổ tu từ bốn phương tám hướng bay đến chỗ lôi cương. Những đệ tử này ai nấy mặt mày đỏ phừng phần. Tức giận vô cùng. Nguyên nhân là do lời mà lôi cương nhờ trọng phong đưa đi. Có điều lời trọng phong nói ra lại đã sửa đi một chút. Đó là với lực lượng của nhục thể khiêu chiến toàn bộ đệ tử tục cổ tu. Ai muốn khiêu chiến hắn chỉ có nước chết. Để đạt được mục đích Trọng Phong đã trực tiếp bắt Trọng Khu và Trọng Vân ngậm miệng. Nhất thời sóng gió nổi lên cuồn cuộn Lời của Trọng Phong đã làm vô số đệ tử thanh niên cổ tu nổi giận lôi đình. Họ là tộc cổ tu, tộc chiến thần ở thánh giới hồng hoang. Xưa kia, tộc cổ tu dựa vào lực lượng nhục thể. Tương bá thánh giới hồng hoang. Mạnh mẽ vô cùng. Sao có thể nhận nhịn được lời lẽ ngông cuồng của lôi cương? Lời này rốt cuộc có phát ra từ miệng lôi cương hay không không quan trọng. Quan trọng là do trưởng lão tộc cổ tu truyền lại. Dù là giả cũng thành thật. Hơn nữa tộc cổ tu một khi đã khẳng định rồi thì sẽ không dễ gì thay đổi. Vốn đồn rằng lôi cương khiêu khiết tộc cổ tu Đã làm không ít đệ tử thanh niên bất mãn Nay lời này vừa lan ra Đã thực sự chọc giận bọn họ Lúc này lôi cương hết sức kinh ngạc Nhìn từng đệ tử cổ tu ai nấy bạo phát khí thế toàn thân Thần sắc cực kỳ phẫn nộ Hắn ngẩn ra Hắn không hiểu nổi sao những cao thủ thanh niên này lại tức giận như vậy. Sợ rằng bất luận thế nào hắn cũng không ngờ được đây là do lời mà hắn nhờ trọng phong chuyển đi gây ra. giết chết hắn. Tiểu bối ngông cùng như vậy lại dám khiêu khích tộc cổ tu ta quả thực là muốn chết. Tiểu bối ngu dốt với thân thể phàm nhân lại dám khiêu chiến toàn tộc cổ tu ta. Đáng chết. Hàng ngàn cao thủ thanh niên cổ tu bao vây chật nít quanh ngọn núi nhỏ nơi lôi cương đang ở. Bọn họ ai nấy đều giận dữ quát tháo âm ĩ, dáng vẻ giống như họ là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Lúc này, hắn còn đang chẳng hiểu gì cả, nhìn người tột cổ tu nhiều như vậy trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Trận chiến của hắn với trọng phong cảm giác rất tốt, Hơn nữa còn có lợi cho việc dung hòa xương cốt. Tức thì hắn lớn tiếng nói. Người muốn khiêu chiến với ta. Trên lam cấp xin hãy áp chế tu vi xuống. Còn từ lam cấp trở xuống đều có thể tùy ý khiêu chiến. Nhưng tiền đầy là nhục thể. Trước đó chiến với trọng khôi trọng vân một lần. Hắn nắm chắc việc khiêu chiến cao thủ thanh cấp không áp chế tu vi. Như thế này sẽ càng có tính khiêu chiến hơn Ngông cuồng Muốn chết Lời lôi cương vừa nói ra liền khiến các cao thủ thanh niên đó nổi giận đùm đùng, Họ bứt rác tới gần hắn Lôi cương thấy vậy khẽ hớt mày Vội vàng nói Các vị đạo hữu chắc không phải muốn quần công lôi mổ đấy chứ Nếu là như vậy thì lôi mổ xin nhận thua nếu một đấu một lôi mổ tin rằng trong giới thanh niên các ngươi không ai có thể chiến được một trận với ta để ta lên trước xem ngươi thật có tư cách ngông cuồng như vậy hay không một người xông ra trực tiếp đánh một quyền về phía lôi cương tốc độ cực nhanh ẩn chứa tiếng hổ gầm khóe miệng lôi cương khẽ nhếch lên Lùi lại mấy bước, tay phải nhanh như chớp, tay trái không chút do dự đánh ra một quyền. Bình! Một tiếng va chạm vang lên, thanh niên xông ra này liền trực tiếp bị đánh bay, va vào đám người. Lực lượng cường đại khiến hơn 10 người suýt nửa rơi từ trên không xuống. Một người ngã xuống lại có người khác xông ra. Những thanh niên này nhục thể cổ tu đa phần đều là lục cấp. Thậm chí là hoàng cấp Trong hàng ngàn người chỉ có mấy người thanh cấp Nhưng không nên coi thường những đệ tử này Bọn họ chạy ra ngoài sợ rằng rã gây xôn xao Sự tồn tại của vô địch cùng cấp không có lửa làm sao có khói Nhục thể của lôi cương hiện tại đã đạt đến trung kỳ lam cấp Còn chưa tính trọng kình uy lực cực kỳ khủng khiếp Trừ trưởng lão tộc cổ tu ra thì tộc nhân cổ tu có thể đánh bại được lôi cương, không có. Dần dần trên trăm thanh niên cao thủ tộc cổ tu gần như toàn bộ đều bị lôi cương dùng một quyền đánh bay. Việc này khiến những thanh niên cổ tu tâm khí cao ngạo này cực kỳ không cam lòng. Mặt mũi ai nấy đỏ bừng không biết là tức giận hay xấu hổ. A trọng mục cũng bị một quyền đánh bay rồi. Tiếng kinh hô tương tự vang lên không ngừng. Những người này đều là tinh anh trong lớp thanh niên cổ tu. Hiện đến một quyền của lôi cương cũng không tiếc nổi. Thật khiến họ kinh hải vô cùng. Ánh mắt nhìn về lôi cương đã chuyển từ giận dữ sang kinh hải cuối cùng thậm chí còn có phần sùng kính. Họ tuy tức giận sự ngông cuồng của lôi cương, nhưng thực lực của hắn đã dập tắt hoàn toàn lửa giận của họ. Cuối cùng, mấy cao thủ thanh niên trong đám người cũng nhịn không được bắt đầu động thủ. Tốc độ bọn họ nhanh hơn, tu vi cũng mạnh hơn, công kiếp sắc bén vô cùng. Nhưng nhục thể của lôi cương đâu phải dễ bị công phá như vậy. Sau một phen vật lộn, Hắn đã hoàn toàn trấn áp được số đệ tử thanh niên này. Hắn đứng trên núi cao, nhìn thẳng các đệ tử cổ tư xung quanh, mỉm cười nói. Thế hệ thanh niên của cổ tu cũng chỉ vậy mà thôi. Ngươi! Các đệ tử cổ tu trước đó còn sùng kính lôi cương. Giờ nghe hắn nói vậy đều tỏ vẻ phẫn nộ. Mặt mũi đỏ bừng lên. Nhưng lại không thể phản bác lại được Bởi trong số họ Trừ mấy đệ tử thanh cấp kia ra thì không ai có thể chịu nổi một quyền của lôi cương Mà mấy đệ tử thanh cấp đó cũng thấy rất xấu hổ Vì lôi cương chỉ dựa vào lực lượng nhục thể mà đánh bại họ à Việc này thật sự khiến họ hổ thẹn không thôi Hừ, nếu thiếu tôn trọng luyện ở đây, thì sao cho phép hắn cuồng vọng như vậy được? Đúng vậy, nếu không phải thiếu tôn trọng luyện đang bế quan, thì chắc chắn có thể đánh bại kẻ này. Cao thủ thanh niên cổ tu đua nhau lớn tiếng nói. Câu nói vừa rồi của lôi cương đã làm bọn họ bẻ mặt à? Trọng luyện. Lôi cương thầm chấn động. Nghe thấy hai chữ này. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ngày ở tinh cầu hoang phế đó. Trọng luyện đã dạy mình chiến kỹ cuồng phong bạo vũ. Trong lòng bất giác cảm thấy chút ấm áp. Hắn còn nhớ trọng luyện chẳng qua cũng chỉ là nhục thể lục cấp hơn nữa còn rời đi vì một nữ tử tên Vương Hân Nhiên. Lúc đó y nói là đi tìm Vương Hân Nhiên. Không biết bao năm nay bọn họ ra sao rồi. Trầm ngâm một lát, lôi cương nhìn đệ tử cổ tu đang hết sức bất bình, nói Trọng luyện giờ đã đạt đến cấp nào rồi? Hừ! Thiếu tôn trọng luyện đã sớm đạt đến sơ kỳ lam cấp từ trăm năm trước rồi. Đã từng đánh bại trưởng lão tộc cổ tu chúng ta. Nếu hắn ở đây, ngươi sao vừa bãi như vậy được? Nghe thấy lôi cương hỏi Những đệ tử này đều gào lên từ thần sắc bọn họ có thể thấy họ hết sức sùng bái trọng luyện. Sơ kỳ lam cấp Đến cả lôi cương khi nghe tin này cũng không khỏi rùm mình mới được bao nhiêu năm. Từ lục cấp trong thời gian mấy ngàn năm đã đạt đến sơ kỳ lam cấp. Tốc độ khủng khiếp như vậy còn là người hay sao? Rạc nhanh Lôi cương liền cảm thấy sự việc có gì đó không đúng Với tốc độ tu luyện của trọng luyện thì không có khả năng đạt đến trình độ như vậy trong thời gian ngắn như thế Chẳng lẽ giữa hắn và Vương Hân Nhiên đã xảy ra chuyện gì Tức thiệt, hai mắt lôi cương hơi nheo lại trầm giọng nói Trọng luyện giờ đang ở đâu Các ngươi có quên nữ tử nào tên Vương Hân Nhiên không Đệ tử cổ tu nghe lôi cương nói vậy Đều nghi hoặc nhìn hắn Thấy vậy Lôi cương hơi giật mình Không khỏi cười khổ Xem ra trọng luyện khổ luyện như vậy Hiển nhiên là có liên quan đến Nữ tử tên vương hưng nhiên này rồi Trước đây Từ trong lời nói của trọng luyện Lôi cương đã biết Thân phận hắn không tầm thường Không ngờ lại là Thiếu tôn của tộc cổ tu Lập tức Lôi cương thở dài, nói Trọng luyện còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan Lôi cương rất muốn chiến với trọng luyện một trận Trước đây Sự thấu hiểu của trọng luyện với nhục thể đã đạt đến một trình độ rất cao Những năm nay sợ là hắn đã không kém gì trọng phong lúc trước Việc này Đệ tử cổ tu nghe vậy đều lần lượt muốn nói lại thôi Lôi cương khẽ cao mày cao giọng nói Sao trừ phi các ngươi đã nói mạnh miệng Ngươi Hừ Thiếu tôn trọng luyện đã tiến vào trong bí cảnh cổ tu Trong đó nguy hiểm chồng chất Không ai dám nói chắc hắn lúc nào có thể ra được Có điều với sự mạnh mẽ của thiếu tôn trọng luyện Chắc chắn có thể ra khỏi bí cảnh Một đệ tử thanh niên cao giọng nói Tuy nói như vậy Nhưng vẻ lo lắng trên mặt hắn Vẫn khó lòng giấu được Bí cảnh cổ tu Tim hắn chật đập mạnh Vẻ lo lắng của họ Làm hắn thấy hết sức ngạc nhiên Trọng luyện đã đạt đến Lam cấp tiến vào trong bí cảnh này Vẫn còn gặp nguy hiểm Hơn nữa Còn có khả năng không ra được Nghe vậy Lôi cương bắt đầu suy ngẫm Hắn không cách nào xác định trọng luyện lúc nào ra được Có điều trước lúc đó hắn nhất định phải dung hợp được năm thành xương cốt Tiếp đó hắn nói Các ngươi hãy về đi Bảo cao thủ lam cấp trở lên đến khiêu chiến Các ngươi còn chưa đủ tư cá Được dám khiêu chiến cao thủ lam cấp đúng là muốn chết đi Đệ tử cổ tu lần lượt rời đi lam cấp nhục thể gần như đã đủ Để đánh tan phòng ngự của cao thủ thiên cấp hỗn độn. Tùng tại cỡ đó trong tộc cổ tu cũng không gặp nhiều à Mà để mau chống đề cao thực lực Lôi cương cũng chỉ còn cách đó Chỉ có khiêu chiến càng gian khổ Mới có thể giúp hắn dung hợp càng nhanh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 774 trọng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 774 trọng thiên. Nhóm dịch me trai em. Liên tiếp nhiều ngày đều có đến ngàn vạn đệ tử cổ tu đến khiêu chiến lôi cương. Hắn đều thẳng tay trấn áp. Khiến bọn họ mặc đỏ tiếu tay mà rời khỏi. Nhưng cao thủ lam cấp những ngày này đều chưa xuất hiện. Lôi cương cũng không vội. Đằng nào cũng không thể rời khỏi nơi này. Thời gian của của hắn cũng coi như không ít. Chỉ là thứ làm hắn luôn nghĩ đến là bí cảnh cổ tu. Cổ tu đã là gia tộc cổ sư của thể tu. Vậy bí cảnh cổ tu hiển nhiên có liên quan đến nhục thể. Lôi cương muốn tiến vào trong đó. Xem xem bí cảnh cổ tu nơi mà nhục thể sơ kỳ lam cấp Cũng không chắc có thể thiết ứng nổi rốt cuộc là nơi như thế nào Có điều Hắn cũng biết rằng Bản thân hắn muốn vào sợ là không có khả năng Thiếu tôn cổ tu như trọng luyện mới có thể tiến vào à Ha ha, lôi đạo hữu, ta lại đến kiếm ngư luận bàn đây Đúng vào lúc lôi cương đang ngồi bàn tọa trầm tư Thì một tiếng của trọng phong lại từ chân trời truyền đến Manh theo tiếng nổ phá âm ầm, Hai thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt lôi cương Tốc độ nhanh đến cực hạn gần như đã gây nên gió lốt Người vừa đến chính là trọng phong cùng một lão già sắc mặt hồng hào Tóc bạc nhưng mặt trẻ trung Lão mặc một áo bào rộng tay Dưới lớp áo thùng thình Cơ thể gầy gò càng có vẻ yếu ớt mỏng manh Nhưng lôi cương không nghĩ như vậy Hắn không cảm thấy khí tức của lão già này Như thế Đây chỉ là một lão già bình thường Có điều cảnh như vậy Càng làm hắn cảm thấy áp lực bội phần Tu vi của lão già này thâm sâu khó lường Ấn ký trên trán lão đã là màu lam tím Nhận thấy ánh mắt của lôi cương, lão liền lộ ra nụ cười hòa nhã. Lôi đạo hữu, đây là trọng thiên trưởng lão thứ chính của tộc cổ tu chúng ta. Trong phong đứng một bên liền giới thiệu với lôi cương. Vị cử trưởng lão tên trọng thiên này cũng tươi cười nói. Nghe danh lôi tiểu hữu nhục thể bất phàm, hôm nay lão phu đến lãnh giáo một phen. Lôi cương thầm chấn động trưởng lão thứ chính Hắn hít sâu một hơi, nặng ra một nụ cười, đáp Lôi cương ra mắt cử trưởng lão Được rồi, lôi đạo hữu, chúng ta luận bàn một phen Lần trước chiến còn chưa đã à Thân thể trọng phong chật động Áo trực tiếp bị chấn nát song quyền nắm chặt Nội thể phát ra tiếng vang như sóng cuộn Hắn không nhịn được. Hào sản nói. Trọng thiên lui lại. Sau một tiếng chấn vang như sấm rền. Hắn đã xuất hiện trên núi cao phiếu xa. Ngồi bàn tọa xuống. Chăm chú nhìn lôi cương. Lôi cương cười khổ không thôi. Nhìn trọng phong một cách. Đáp. Đã như vậy thì hãy luận bàn một phen. Có điều... Vẫn một câu nói đó, trưởng lão vẫn phải dốt toàn lực đó. Trọng phong mỉm cười. Trong phút chốc liền áp chế tu vi toàn thân xuống. Chân phải hắn chật động. Cả người hóa thành một hư ảnh. ập về phía lôi cương. Lôi cương cũng động, không chút yếu thế nhanh hướng trọng phong. Âm. Hai quyền chạm nhau gây ra bão táp, cả không gian chấn động âm âm. Trọng Phong thầm giật mình. Lần này hắn đã sử dụng uy lực mạnh liệt của 16 trọng kình. Nhưng lại cảm thấy 16 trọng kình của mình phản phức như đã đánh lên huyền thiết không thể công phá nổi. Toàn bộ bị bật lại. Không chỉ vậy. Một lực lượng mạnh hơn phát ra từ hữu quyền của lôi cương. Như nước lũ cuồn cuộn đập vào phòng ngự của Trọng Phong. Khiến hắn trong một lúc bất cẩn liền bị bắn ngược lại Chân phải lôi cương lại đạp lên trước hưởng thủ nhanh như chết chột lấy tay trọng phong đang bật ngược lại Tả thủ như mảnh thú không chút do dự vỗ về phía vai trọng phong Một trưởng trông có vẻ nhẹ nhàng này lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh Đủ để khiến trời long đất lở. Trọng phong hít một hơi chợt chuyển thân Đột ngột đá một chân về phía bụng lôi cương Bình Một kích này của trọng phong khiến lôi cương không kịp phòng bị trực tiếp đá thẳng lên phần bụng hắn Lôi cương chỉ thấy một lực lượng cực kỳ mạnh liệt như bị núi lớn va phải Khiến nội thể hắn rung lên Vội vàng lùi người lại Nhưng hữu thủ vẫn không buông lỏng Chân phải chống ra sau Bạo phát lực chống đỡ lực lượng này xong Tả thủ của hắn cũng chọt lấy hữu thủ của trọng phong Hai tay vụt dụng lực nhấc bỗng trọng phong lên Rồi lại trực tiếp đập trọng phong xuống đất như ném bao cát Uyên uyên Núi lớn dưới chân lôi cương rung chuyển ầm ầm Như thể sắp trời long đất lỡ Thân thể trọng phong thì bị đập vào trong núi Hai mắt đục ngầu của trọng thiên ở núi cao phía xa lón lên tinh quang, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lão nhìn chầm chầm hai cánh tay lôi cương, mặt lộ vẽ trầm tư. Một quyền mạnh mẽ của trọng phong trước đó đánh lên người lôi cương không ngờ sau mấy bước thoái lui liền bị hóa giải. Phong ngự như vậy, nhục thể như vậy, đến trọng thiên cũng cảm thấy kinh ngạc.